Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Một người đàn ông áo đen vẻ mặt hung dữ đứng ở trước mắt, lại tà huyền sợ tới mức lùi về phía sau một bước. Ông là ai? Tới nơi này làm gì? Người đàn ông áo đen cũng không trả lời, ánh mắt âm lãnh thay phiên đánh giá lại tà huyền và nhan bái dung. Sau một lúc, gã ta mới lộ ra ánh mắt giống như mỉm cười làm người ta kinh hãi. Tôi đến tìm hạng dư khang. Lại Tả Huyền đem chìa khóa giao cho hạng Dư Khang mới từ Nam Bộ thăm người thân trở về. Cô ấy rời đi chưa? Hạng Dư Khang nhìn cái chìa khóa nắm ở trong lòng bàn tay, sâu kín hỏi. À, đúng vậy. Lại Tả Huyền dừng một chút, ánh mắt lướt qua không dám nhìn mặt của hạng Dư Khang. Hạng Dư Khang không phát hiện kỳ lạ của Lại Tả Huyền, tự mình hỏi lại. Cô ấy trả lại cho em lúc nào? À, có lẽ là buổi tối hôm trước. Lại Tả Huyền ấp úng. Hạng Dư Khang bỗng nhiên nâng ánh mắt tối tăm lên. Em còn nói với cô ấy chuyện của anh không? Lại Tả huyền lập tức rũ mắt không dám nhìn thằng anh. Không có, em nói em cũng không biết. Hạng dư khang gật gật đầu, cho dù chia tay với Nhan bái dung, anh cũng không muốn theo dệt những lời nói dối lừa gạt cô. Anh yêu cô là thật tình. Nếu không thể cùng cô nắm tay cả đời, ít nhất cũng không thể phá hư một đoạn tình cảm đẹp này, cô ý đem nó làm cho sâu xa đáng ghét. Tuy nói anh là vì giải quyết vấn đề tài vụ của chú quý mới đáp ứng điều kiện chia tay của nhan bá Nguyên, nhưng mà trong lòng anh vẫn có xấu hổ. Là anh ích kỷ, bạc tình, phụ một mảnh chân tình của cô, cả đời thực xin lỗi cô. Cảm ơn em, A Huyên. Không cần nói như vậy, anh Khang. Lại tà Huyên không dám nhận lời cảm tạ của hãng dư Khang. Tuy nói ác chỉnh nhan bái dung làm cho cô thực thoải mái, nhưng mà vi phạm dặn dò của anh Khang lại làm cho cô không thể xem như không có việc gì. Hơn nữa, bây giờ trong lòng cô các dấu bí mật cùng sợ hãi lớn hơn nữa. Bảo quà trước tiên liên lạc với hạng dư khang làm cho cô do dự lại càng không biết có nên nói ra hay không. Tuy rằng mạng người quan trọng nhưng đối phương chỉ định muốn hạng dư khang ra mặt cô không muốn anh đi mạo hiểm. Anh khang, em... Lại tà huyền muốn nói lại thôi. Hạng dư khang nhìn chăm chú vào cô thần sắc lo lắng khó hiểu trên mặt cô hẳn là có chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, cửa đại lý xe chuyển đến một trận cái vã, đồng thời khiến cho hai người chú ý. Hạng Dư Khang nghe thấy có người kêu tên anh. Anh đi ra phòng nghỉ của đại lý xe, đi ra cửa, kết quả bất ngờ nhìn thấy ba người. Cha mẹ và anh trai của Nhan Bái Dung. Bác trai, bác gái, sao hai bác lại đến nơi này? Hạng Dư Khang bước chân nhanh hơn đi ra nghênh đón. Hạng Dư Khang, cái tên lưu manh nói chuyện không dữ lời, mày giấu con gái của tao ở đâu? Vừa thấy hạng Dư Khang thì chú Mỹ Quyền bắt đi tao nhã bình thường, như người bệnh tầm thần kêu to. Lại hữu quý vượt lên trên trước một bước, chen vào nói. Dư Khang, chú đạo nói quà với bọn họ, chúng ta vừa mới từ Nam Bộ trở về, căn bản không gặp Tiểu Dung. Ông giải thích cả buổi, chính là bọn họ không chịu tin tưởng. Cái gì? Không thấy Tiểu Dung? Sắc mặt của hạng Dư Khang phút chốc trắng bạch, mồ hôi lại toát ra. Mày không cần đóng kịch nữa. Nhất định là tiểu dung bị lời nói ngon ngọt của mày lừa đi rồi. Mày đưa tiểu dung của tao đi. Chú Mỹ Quyên bởi vì con gái mất tích, không rõ, mà lo lắng hãi hùng, vừa khóc vừa tiến lên đánh vào trong ngực hạng dư khang. Hạng dư khang không có ngăn cản chú Mỹ Quyên đánh. Sắc mặt của anh Kinh Hoàng nhìn nhan bá nguyên. Bác trai, đây là có chuyện gì? Là thời điểm nào xảy ra chuyện? Trời ạ, cô ấy có thể nghĩ quẩn hay không? Trăm ngàn đừng xảy ra loại sự tình này, anh sẽ đau khổ cả đời. Nhan Gia Hiền đi tới ôm lấy mẹ đang khóc giống thất thanh. Tên nhóc họ Khang kia, mày mau giao em gái tao ra đây, bằng không tao sẽ báo cảnh sát. Nhưng mà tôi thật sự không biết, Tiểu Dung mất tích. Hạng dư Khang run run mà trả lời. Anh đối với uy hiếp của Nhan Gia Hiền căn bản không thèm để ý, anh sợ hãi là Nhan bài Dung gặp phải bất trắc. Cậu thật sự không biết con gái của tôi đi đâu sao? Nhàn bà Nguyên luôn luôn quan sát biểu tình của hạng dư khang Hạng dư khang chậm rãi lắc lắc đầu Bác trai, cháu không biết Lúc nào thì không thấy Tiểu Dung Buổi tối ngày hôm trước chúng tôi đã liên lạc không được với Tiểu Dung Chúng tôi vốn nghĩ rằng con bé cố ý không tiếp điện thoại Đến buổi sáng hôm nay mới phát hiện không đúng Nhàn bà Nguyên đối với chuyện con gái mất tích Trong lòng cũng là nóng như lửa đốt Buổi tối hôm trước Hạng Dư Khang lập tức nghĩ đến người nhìn thấy mặt, nhàn bái rung lần cuối cùng. Anh chợt quay đầu nhìn về phía lại Tà Huyên, đang tránh ở góc. À Huyên, em nói buổi tối hôm trước em có gặp qua Tiểu Dung. Cô ấy có nói qua với em cái gì hay không? Phát hiện tất cả mọi người đang nhìn cô chăm chú, vẻ mặt lại Tà Huyên bố.